các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà là bị tâm tình lo được lo mất khiến cô vui buồn thất thường không giống chính mình cho nên mới tận đến bây giờ vẫn còn không rõ ràng lắm chuyện anh tỏ tình với cô rốt cuộc có thật sự xảy ra hay không nghĩ lại nghĩ chợt tự tự nhịn không được thở dài một hơi làn lòng cúi đầu hạ vai dùng trán vào môi hôn cái bàn em làm sao vậy giọng nói của kinh dị chạy bỗng nhiên truyền từ toilet bên phải cô Anh mở với đi toilet Anh không cần để ý em Cô lấy ngữ khí chán ghét, vô lực nói Cái này không có biện pháp Bởi vì chúng ta phải đi bệnh viện Bệnh viện? Ai bị thương? Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên Có đôi khi công nhân ngoài công trường bị thương Anh chỉ cần nghe nói Đều sẽ đi thăm hỏi một chút Tan gẫu biểu lộ tâm ý Anh về mặt bất đắc sĩ nhìn cô Em thật sự đã quên Đã quên cái gì? Cô cảm thấy không thể hiểu được Phi thưởng xác định anh gần đây chưa hề nhắc tới cô có ai bị thương phải nằm viện. Hôm nay là ngày em phải khám lại. Cô cứng họng nhìn anh, cô thật sự đã hoàn toàn quên chuyện này. Thật vậy sao? Cô bật thốt lên, sau đó chạy nhanh đem giấy hẹn khám bệnh lần trước bị cô bỏ trong ví da lôi ra, mở ra thấy rõ ngày trên đó. Ô nha, thế nhưng thật là hôm nay. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Không nghĩ tới, anh Thế Nhưng lại nhớ rõ rõ ràng như vậy, cái hẹn từ một tháng trước nhá. Có điểm cảm động, ông chủ, con nũng nịu kêu lên. Làm gì, còn không mau chuẩn bị xuất phát, không phải hẹn 2h50 sao, em muốn đến muộn à? Về mặt mềm mại của tự tự lập tức biến thành trứng mắt, thật sự rất muốn đem các thư ném vào anh. Anh làm sao có thể phát ngôn sắc như sao như vậy, không có tình cảm nhá, thật sự là tức chết người đi được. Chính bởi vì anh luôn luôn như vậy, cho nên đến tận bây giờ, cô vẫn không rõ ràng lắm lời tỏ tình ngày đó rứt cuộc, là thật hay giả Bịu môi, phụng phịu, cô tắt máy tính đi, sắp xếp lại trên bàn một chút, đeo lưng ví ra, bà bà bà đi đến cửa phòng làm việc, lại hừ một tiếng xe người đối mặt với anh đang ngồi trên ghế, chừng mắt nói. Tôi tốt lắm, anh muốn muộn giờ sao? Kinh dịch chạy áp chế không được khóe miệng do do lên, cảm thấy phản ứng của cô thật sự rất buồn cười. Anh cầm lấy chìa khóa xe, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó đến chỗ cô vừa ngồi, lấy áo khoác từ lưng ghế dựa đi tới chỗ cô. Anh lấy áo khoác của em làm gì? Mặt cô không có chút thay đổi nói, tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng bởi vì giận anh cho nên không định biểu hiện ra ngoài. Trong bệnh viện rất lạnh. Chỉ một câu, tâm tình của cô nhất thời lại bay lên, cảm động không nói nên lời. Anh chính là như vậy, cho nên cô mới có thể lo được lo mất, hỉ nộ vô thường. Thật sự là tức chết người đi được. Sau khi tới phòng khám bệnh viện, y tá muốn bọn họ đi chụp ít quang trước, rồi ngồi đợi lát nữa kêu tên. Trong phòng khám khoa chỉnh hình, có trai có gái, có giả có trẻ, thật không ít người, thương thế nặng nhẹ đều có. Điểm chung chính là ai cũng bó thạch cao, quấn băng gạc, ngồi xe lăn, nếu không thì là treo khăn tam giác hoặc là cột lấy bác tự mang. Những người bị thương phần lớn có người nhà đi cùng. Thương thế rất nhỏ cũng có một người đến xem trận Mà như cô bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không làm sao Bên người lại có người cùng đi Cũng chỉ có một mình cô Ngay trong nhảy mắt này Tự tự lại ý thức được mạnh mẽ Anh đối với cô tốt bao nhiêu Bởi vì cô hiểu hơn bất cứ ai Anh bể bộn nhiều việc như thế nào Ông chủ Chờ anh chủ bích quang lại đưa đây Không biết là còn phải đợi bao lâu Anh muốn trở về làm việc trước không Một mình em không vấn đề gì Cô nhịn không được san sóc nói về anh em có phải muốn đổi anh đi sau đó nói dối kết quả không kinh dị trạch nhìn cô em sao phải nói dối kết quả cô ngay người chấp mắt một cái mở to hai mắt kêu lên thật sự là có lòng tốt còn bị hiểu lầm nhanh chóng thoát khỏi sự giám sát của anh anh đương nhiên nói cô chừng mắt nhìn sửng sốt một chút nhưng thật ra không nghĩ tới còn có biện pháp tốt như vậy xem vẻ mặt lâng lăng của em chắc chắn là có chủ ý này anh nói em nào có cô chừng mắt khá nghị Em căn bản là không nghĩ đến Còn có biện pháp tốt như vậy được không Còn có Hóa ra anh cũng biết chính mình là cai ngục nhá Cô làm bẩm kinh phúng Nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời An phận một chút Anh cần mệt như vậy sao Anh nhướng mi Không có ai bắt anh phải mệt như vậy Cô đồ đồ miệng Bạn gái y hệt như trẻ con Anh có thể không mệt sao Anh một bộ thở dài bất đắc dĩ Tự tự ngơ ngác nhìn anh căn bản không nghĩ tới lúc này Sẽ nghe thấy anh nói ra hai chữ Bạn gái Hóa ra đêm hôm đó không phải mộng Nam Kha, hóa ra cô thực sự đã là bạn gái của anh mà anh cũng nhận thức được bọn họ có quan hệ với nhau. Một khi đã như vậy, phương thức anh đối đãi với cô là do đâu, suốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra? Làm gì đột nhiên về mặt dại ra như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net